Quân đứng lặng ngắm hồi lâu rồi chậm chậm đi về phía Thụy. Cách cô chừng 2 m Quân dừng lại, kiên nhẫn đợi đến khi cô nhận ra mình. Cuối cùng cô cũng ngước lên, ánh mắt khi chạm phải mắt anh vừa dã rời, vừa có chút gì như thất bại và cả tá những điều khó tả khác. Ánh mắt ấy ghim Quân lại khiến anh không dám bước tiếp, chỉ đáp trả bằng sự dịu dàng cùng kiên nhẫn. Cho đến khi cô mệt mỏi quay đi. Quân lặng lặng bước đến ngồi cạnh cô, sự tinh lặng của không gian, sự âm ỉ giữa hai người khiến mọi thứ đột nhiên trở nên quá mức mong manh. Tưởng như cái không khí này chạm phải sẽ vỡ tàn lập tức. Thụy vẫn nhìn đi nơi khác, nơi những vệt nắng chiều động lại, ở hàng hiên một mảng màu vàng sẫm. Quân giơ tay lên, ngập ngừng hồi lâu, ngón tay chạm nhẹ vào những sợi tóc bung ra trên vai cô, muốn gọi tên cô nhưng rồi lại kiểm lại. Ái Thụy vẫn ngủ yên, quần cũng không nói gì thêm. Anh đang chìm đắm trong cảm giác vỗ vể ngon ngọt. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên khi không đuổi theo, cô đã tự mình quay lại. Nhờ sự chỉ dẫn của bà lành, Ái Thụy về được căn phòng riêng của mình. Đó là căn phòng sơn trắng tiệp màu với màu sơn của toàn khu biệt thự. Nơi này nhỏ xinh, có cửa sổ nhìn ra bên ngoài sườn núi. Cô ngồi ngẩn ngờ giữa phòng một lát rồi đi tắm táp. Cả ngày mệt nhoài, đây lúc ngồi xuống bổn tắm, Thụy như chìm xuống làn nước muốn trốn tránh vài suy nghĩ quấy rối cô cả suốt buổi chiều. Cô đã trở lại, điều đó cũng không quan trọng bằng việc cô mang máng nhận ra mình trở lại vì điều gì. Có lẽ vì thế, cô cảm kích sự im lặng của quân. Khi nhìn thấy cô, anh đã không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh cô cho đến khi bóng tối ập đến. Câu duy nhất anh nói chỉ là vào nhà thôi, xương rơi rồi. Thụy ghẽ thở dài. Cô với chiếc khăn lông, lau tóc, sấy vội qua loa rồi thay quần áo. Cô mặc một chiếc áo pun rộng màu trắng, quần thun dài, đi dép lê vào trong nhà rồi vội vàng mở điện thoại. Lúc cô tắm có tiếng chuông, giờ mới mở ra được. Trên màn hình hiện cuộc gọi nhỡ của An. Cô vội vàng bấm máy gọi lại. Quân kiên nhẫn hồi lâu, áng chừng Thụy đã tắm xong mới tiến về phía phòng cô. Cánh cửa phòng khép hờ, khiến quân chỉ gõ cửa cho có lệ rồi bước vào trong. Anh nhìn quanh không thấy Thụy đâu, vừa định cất tiếng gọi thì nghe tiếng cô loáng thoáng ngoài ban công ần tiến lại gần hơn nhận ra Thụy đang nói chuyện điện thoại nên giữa cửa đứng đợi giọng của cô vang lên chiìu mến cùng âu yếm quả vài phút nghe lén đầy chú ý không khó để quần nhận ra Thụy đang nói chuyện với một đứa trẻ con còn hứa hẹn khi về nhà sẽ mang quả cho nó quân lẳng lặng đứng yên trong đầu lẩn mẩn suy nghĩ quả thực anh biết về cô ít quáÝ nghĩ cô có một đứa con lướt của anh nhưng nó không quá mức khó chịu hay tức tối. Thật kỳ lạ, có lẽ vì anh vốn thích trẻ con, và có lẽ vì cách nghĩ gì đi nữa, anh vẫn rất khó hình dung về Thụy như một người mẹ. Dường như hình ảnh đó không liên quan đến cô, nói đúng hơn chưa liên quan đến cô. Nếu sau này cô làm mẹ, đứa trẻ của cô và của anh nhất định sẽ là một nhóc con đáng được cưng chiều. Quần đứng thẳng người lên khi ý nghĩ này vụt qua đầu, Thậm chí, anh thấy sửng sốt với chính mình. Anh từng luôn nhìn bóng, cô công chúa của Định và Dương với chút ghen tị và mơ ước. Tất nhiên, anh vẫn luôn tin đến thời điểm nào đó của cuộc đời, anh sẽ tìm được một cô gái, một người cùng chơi bia với anh, người có thể mỉm cười hay cao gắt với anh mỗi khi sáng sớm, người sẽ cùng anh hợp tác sản xuất những đứa con. Khi áp những ý tưởng mơ hồ ấy vào người con gái trước mặt Quân lại thấy lạ lùng, nghi hoặc Sau tất cả cảm giác lạ lùng ấy Có một thứ vẫn lấn át tất cả Đó là sự bằng lòng Mà thật ra thì không hẳn là bằng lòng Trung thực hơn chính là Nếu ý tưởng ấy thành hiện thực Anh sẽ hài lòng chết đi được Ý nghĩa ấy khiến Quân mỉm cười Ung dung đợi Thụy đi vào Dơ ngón tay tóm chặt lấy cô rút giật mình khiến Thụy hét lên nho nhỏ, nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thêm, Quân đã kéo cô vào trong ngực mình, vòng tay siết lưng cô nhẹ nhẹ. Được úp mặt trong một lồng ngực vững chãi, sau cả quãng thời gian mệt mỏi, khiến Thụy chỉ biết thở dồn và trả lời hành động sở hữu của anh bằng sự im lặng. Đôi khi, im lặng là thứ ngôn ngữ kỳ lạ nhất, thứ ngôn ngữ khiến người ta thấu hiểu đến nghẹn lời trong sau sự trở lại của Thụy mối quan hệ giữa hai người đột nhiên như tiến một bước dài không cần nói ra nhưng cả hai vẫn cảm nhận được như có một điều đã kết nối và âm thầm được thừa nhận mặc cho còn vô số những điều không sáng tỏ có rất nhiều những mối bận tâm nhưng khi nhìn bóng Thụy ngồi lặng lẽ ở hiền nhà quần đã biết anh không muốn cô rời đi lần nữa đưa tay lên xem đồng hồ đã 8 giờ tối, Hai người đứng ôm nhau lâu đến mức quân bắt đầu cảm thấy những nhu cầu cao hơn mà một cái ôm có thể thỏa mãn. Anh nới nhẹ vòng tay, chạm lên khuôn mặt với những đường nét thanh tú và xinh đẹp. Nhưng quân không dám làm gì thêm, sợ sự đường đột của mình làm Thụy phản ứng. Và lại đã đến giờ ăn tối, chắc là cô cũng đói rồi. Kéo Thụy ra khỏi phòng, cả hai đi qua quãng hành lang dài. Trước mặt là cả một vùng núi yên lặng, không khí có chút ẩm, có chút lạnh lạnh. Nhìn xa xa, thấy một vùng sương mờ trăng trắng men theo triển núi. Quân trợt nhớ tới lần anh vừa leo phen trở về. Một buổi tối một mình đi quanh nhà thờ khói sương mù mịt. Anh đã nghĩ có một người mà nắm tay đi trong thời tiết ấy, chắc là không đến nỗi nào. Sự chợt nhớ ấy khiến quân đột nhiên nảy ra một ý định. Bỏ mặc bữa cơm bà lành đã nấu sẵn Quân kéo Thụy ra sân Sau khi quàng vào người cô Một chiếc áo khoác lớn cùng khăn khố Nắm chặt bàn tay mảnh xe ấy qua hồng mình Quân mới yên tâm nổ máy Phóng xe đi Sự lặng lặng đồng tình của Thụy Làm quân thấy nhẹ nhõm Và có chút âm thầm vui sướng Vì anh biết với tính cách như Thụy Nếu cô không muốn Thì chẳng dễ gì kéo cô đi được Trong đêm núi đồi càng vắng lặng Hơi xương làn chút mùi cỏ cây, một vầng trăng non lặng lẽ nằm chờ nơi sở núi. Tiếng xe nổ và vệt sáng di chuyển đột nhiên lại tạo nên một sự yên bình kỳ lạ. Ánh đèn xe xoay quãng đường loang loáng, quần không muốn đi nhanh, phần vì đường tối, phần vì anh cảm giác người phía sau đã có lúc áp mặt vào bờ vai anh rất nhẹ. Xe chạy chừng 20 phút thì về đến thị trấn. Sapa buổi tối vàng dịu ánh đèn, sương mờ răng làm không gian càng thêm mở ảo. Ngửi xe xong, Quân nắm tay Thụy hoa vào dòng người mà đa số trong đó là những cặp tỉnh nhân, len lỏi qua từng con dốc nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùi thơm đổ nướng bốc lên, Quân và Thụy ghé vào một quán ăn ven đường, ăn thịt xiên trứng và khoai nướng. Quân nhìn Thụy dưới cầm một lớp tương ớt đỏ quạch lên miếng thịt xiên, bất chợt mỉm cười. Hình như ngay bảo, những cô nàng ăn cay thường rất ghen. Người bán hàng đột nhiên mời chào hai người một chén rượu sán lùng, chào ấm bụng, khiến ký ức về lần uống rượu trên trạm nghỉ 2200m mới trở lại trong quân. Tối đó, bên đống lửa, đang ấm ức vì Thụy lờ tịt mình và vờ như không quen biết. Quân đã lôi chải rượu của mình ra mồi chải, bắt chuyện cô chẳng ngờ cô cũng cầm chai rượu và uống thật. Phải bình tản khi nhất rượu mạnh của Thụy cho Quân biết, tửu lượng của cô rất tốt. Sau đó Quân đã gạ gẫm Thụy bằng nụ hôn. Ký ức trở lại, Quân đã thấy mình kéo cái khuôn mặt đang ăn rất nhiệt tình bên cạnh, hôn nhanh của một cái, đôi môi còn thơm mùi thịt nướng không kịp né tránh, chỉ thấy đôi mắt nâu của Ái Thụy nhìn anh đầy vẻ không bằng lòng. Anh, anh đừng có Chưa dứt lời thì Qu quân đã cúi xuống hồn th cái nữa chứng minh mọi phản ứng của cô đều là vô hiệu bà bán hàng mắt trận ngượcth thơ cắm cảnh thành liền thời này ai chả gì thì cũng không nên coi thưởng người khác như củ khoai mà bà đang nướng thế nhưng chẳng có cách nào khác bà đang phải cắm mặt xuống nướng khoai tiếp vậy ước chừng một lúc khoai chín thâm lượng cả lên rồi bà mới ngẩn đầu thế rồi lại phải ngậm ngủi mà cắm mặt xuống Cứ thế này, đến bao giờ bà mới bán xong được mớ thịt xiên với khoai tây nướng này đây? Cả hai đi trong đêm sapa, bước thấp cao trên những con dốc vắng. Trời mỗi lúc một lạnh thêm, quần không lây hoay quấn khăn cho Thụy nữa mà kéo thẳng cô vào lòng mình. Lòng vòng leo vèo một hồi, chẳng hiểu sao họ lại trở lại ngay trước nhà nghỉ mà Thụy và Mark từng ở trước đó. Vừa bước đến đây như gặp lại một ý nghĩ khó chịu. Khuôn mặt Thụy đột nhiên trở nên tốn lại Cô quay ra nhìn Quân Đôi mảy rậm của anh cũng đang cau lại Vẻ mặt không vui gì tay quản lý ở đây đã nói gì với anh thế? Quân nhớ mày nhìn cô cố làm tỉnh ra vẻ không hiểu Tạm thời anh chưa muốn trở lại câu chuyện Khiến hai người cãi cọ lúc chiều Thụy vẫn kiên định nhìn anh Đôi mắt nâu nhìn anh đam đam vỗ chung phòng chung giường ấy. Anh ta nói thế à? Quân kéo Ái Thụy đi, nhưng cô vẫn đứng im một chỗ. Quân quay ra, nhìn Ái Thụy, cười gượng gạo. Ngay cả có như thế cũng chẳng sao. Mình đi đi. Nhưng Thụy không đi, ánh mắt cô đột nhiên sững nhìn anh. Như không tin nổi cáchân nói như thế dẫu rằng có biết Th ăn chung mâm ngủ chung giường với mát thì anh ta cũng chấp nhận hết anh vẫn muốn đi với cô điều này làm Th trong thoáng chốc không biết phản nên khóc hay nên cười cuối cùng cô vị nhẹ tay quân cô nói một cách bình thản nhưng cô không hay rằng giọng binh đã trở nên lạnh lẽ hơn rất nhiều tất cả những người leo phen hầu như đều theo lịch trình Đi tảo đêm lên Sapa, đi ô tô lên Sapa, thuê phòng để gửi đồ và bắt đầu leo fan trong buổi sáng. Vậy anh nghĩ xem, nếu chỉ để gửi đồ thì tại sao chúng tôi lại phải tốn tiền thuê những hai phòng? quân đứng im như phỗng, dần dần tiêu hóa những thông tin mà Thụy đang nói. Tôi tất nhiên không thừa tiền, nên lấy một phòng là đương nhiên. Theo kế hoạch dự định về đến Sapa, tôi sẽ lập tức về Hà Nội. Quân Marx sẽ đi tiếp hành trình của anh ấy. Chúng tôi chia tay nhau sau khi hoàn thành chuyến leo Fan, cho nên tôi không chút hổ thẹn nào về chuyện chúng tôi chỉ thuê một phòng cả. Quân vẫn đứng lặng, nhìn Ái Thụy, đôi mắt cô thoáng qua vẻ tổn thương, khiến lòng anh vừa chua xót, vừa sợ hãi. Tôi biết ngay từ lúc lên đường leo Fan, anh đã nghĩ chúng tôi là một cặp. Anh nghĩ theo cái cách là tôi bám lấy tay để ăn tiền đúng không? Nếu đã nghĩ tôi như thế Thì anh phẫn nộ về chuyện chúng tôi chung phòng, chung giường mà làm gì Quân không thể phản ứng hay thanh minh Vì quả thực anh đã từng nghĩ như thế Ái Thụy quay đi Dường như che giấu đôi mắt đang dần ướt nước Quân vội bước lại gần Muốn ôm lấy cô Nhưng cô giật lùi một bước Khiến Quân không dám hành động gì thêm Cả hai đứng lặng Giờ lát sau dường như trần áp được cảm xúc Thụy quay lại nhìn Quân Cười có chút tệ tái Thật ra khi nhận lời đồng hành cùng với Mark Tôi nghĩ trong vài trường hợp nào đó Có thể tôi sẽ chung phòng chung giường với anh ta Nhưng tôi biết mình an toàn Thậm chí an toàn hơn bất cứ việc ở cùng một cô gái nào Suy tưởng ập đến khiến quân bụt miệng Anh ta... anh ta... gây Ngay từ lúc bật ra quân đã biết đáp án Sự im lềm của Ái Thụy chỉ xác thực thêm điều đó Bức màn bí mật được sáng tỏ không làm quân nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Anh chỉ cảm thấy nặng nặng một cảm giác rằng mình đã làm tổn thương cô gái mà mình thích. Quân tần ngần dơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh lạnh của cô. Biết lúc này mình không nên nói điều gì. Anh... anh... Anh ấp úng hồi lâu vẫn không thốt lên nổi. Thụy cắn chặt môi, đôi mắt nâu lại lấp loáng nước dù cô đã trấn áp. Còn chuyện của Diện, nếu anh muốn biết thì... Không kiềm chế nổi, quân ôm choàng lấy cô, ôm chặt cô vào lòng. Không cần nói, em không cần nói. Vòng tay quân xiết chặt, nhưng Thụy đột nhiên vùng vẫy. Cô đẩy mạnh quân ra, khi anh có đang lào đảo, cô vùng tay đấm vào ngực quân, chân đá vào ống chân, giọng trở nên nức nở. Không nói, không nói để anh nghĩ tôi là một thứ tồi tệ, ghê tởm anh đã nghĩ thế rồi, sao không cút xa tôi ra? Ráng lại tôi làm gì? Quân giữ tay Thuệ lại, nhưng cô vẫn vùng ra, tiếp tục đấm đá. Và hành khách qua đường nhìn thấy cảnh một anh chàng đứng im chịu trận, mặc cô gái bên cạnh đấm đá không ngừng, vừa đánh vừa khóc. Nước mắt và xương khiến cả khuôn mặt cô nhòe ướt, cho đến khi cô mệt phờ cả người, ngồi phệt xuống một góc đường. Quân mới lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Dịu dàng, chạm vào giọt nước mắt vẫn đang lăn xuống trên má cô. Đúng là... Có khi anh từng nghĩ em là kẻ trộm cắp. Là cô gái làm tiền, bám hơi tây, chạy theo đại gia. Anh thừa nhận tất cả. Bài Thụy vẫn run lên. Cô quay đi để những ngón tay quân chờ vơ trong không khí. Rất lâu, giọng anh mới tiếp tục cất lên buồn vã, có chút thiểu não. Nhưng... Em không thấy là, ngay cả khi nghĩ về em tồi tệ như thế, anh vẫn không từ bỏ được em, vẫn bám theo em hết lần này đến lần khác. Nói vậy, em có cảm nhận được chút tấm chân thành nào mà tha lỗi cho anh không?